Nora và Corky đang nằm phơi mình trên băng Được nối với Tôn Lên và Rechen Bằng một sợi dây Tôn Lên cúi ra bên cạnh Rechen Khi những hòn đạn băng Tiếp tục nã như mưa xuống chiếc xe trượt Đã bị lật sấp Ông chuộc lấy vài thứ dụng cụ Cố tìm một thứ vũ khí nào đó Dùng bắn phào sáng Radio hay bất kỳ cái gì Chạy đi Rechen hét to Vẫn thở một cách khó nhọc Sau đó Làn mưa đạn ngưng đột ngột, dù gió vẫn đang giật, đêm đột nhiên trở nên yên tĩnh, như thể cơn bão đã bất ngờ tan hẳn. Lúc ấy, đang thận trọng nhòm qua khe xe trượt, thôn lên chứng kiến cảnh tượng hãi hùng nhất trong đời. Trượt ra chỗ sáng một cách nhẹ nhàng từ bóng tối, ba hình bóng ma quái xuất hiện, chân đeo ván trượt tuyết. Những người này mặc áo liền quần bảo hộ màu trắng.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 cần phải tìm cái gì đó. Cóc kỳ lúc này đã tỉnh lại, đang dên dỉ, bằng sức ngồi dậy, nhưng một người lĩnh ấn ông ta xuống, ngồi đè cả người lên, rồi dùng tay và chân kim chặt chân tay có xuống tuyết. Có kỳ kêu thét lên đau đớn, nhưng tiếng kêu lập tức bị cơn gió giữ áp đi. Kinh hại đến phát điên, thôn lên lục lọi những đống dụng cụ đổ xuống từ chiếc xe chuột.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 Ông mừng tượng cảnh dùng chiếc xìu tí xíu đó để tấn công 3.000 lính, được vũ trang đến tận chân giang kia. Làm thế là tự xác. Rechen vừa ngồi hẳn dậy, thôn len chợt nhìn thấy một vật sau lưng cô. Cái túi ru rất to. Thầm cấu chúa trong túi có khẩu súng bắn phò sáng, hay chiếc radio. Ông bỏ qua người Rechen, tay lần cái túi. Trong túi có một tấm vải mila rất to, được gấp cẩn thận.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 Sợi dây buộc giữa hai người lòng thẳng kéo dài trên tuyết, đến chỗ cóc kỳ đang dãy ruộng, rồi tiếp tục kéo dài thêm 10 mét nữa, đến tận chỗ cây móc nằm trỏng chơ bên cạnh Nora mango Nora thì không cứu được nữa rồi, Trôn tự nhủ, mình cũng không thể làm gì cho cô ấy nữa. Ba kẻ kia đang súng lại bên cóc kỳ, chúng đã vốc được một nắm tuyết, sắp sửa nhồi vào cổ họng nhà cổ sinh vật. Thôn Lên biết họ không còn thời gian để chần chừ nữa. Thôn Lên giật mạnh chiếc kinh khí cầu trên tay Ray Chen, chất vẻ rủ nhẹ như giấy và rất chắc chắn. Đây rồi. Bám chắc nhé. Mai, Ray Chen lên tiếng. Cái gì? Thôn Lên hô hô tấm vải trên đầu. Cơn gió dữ lập tức vùa vào giật tung các nếp xếp, tấm vải căng rộng ra như cánh rủ giữa, giữa gió xoáy. Phong khí lùa đầy vào, quả khinh khí cầu căng phòng lên đánh phước trên tay ông, tất cả chỉ trong tích tắc. Thôn lên cảm thấy bị kéo rất mạnh ở thắt lưng, và ngay tức thì. Ông biết mình đã đánh giá không hết sức mạnh của loại gió Catabatic này. Chỉ trong trước mắt, ông và Rachel đã bị kéo gần như lơ lửng trong phong khí, dù xuống dưới dốc băng. Sau một tích tắc, ông thấy thắt lưng bị giật mạnh lần nữa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 51 Ừ tươ như hoa hoa xuống cầu thang tiến về phòng thông tin của nhà trắng căn phòng có các xếp với những thiết bị thu phát tự động được cài sẵn cuộc gặp với Gabriel đã diễn ra suôn sẻ bất kể Gabriel có hoảng sợ đến nỗi phải tự công khai vụ việc đó hay không thì thử một fan như thế chẳng ví công chút nào Gabriel đủ thông minh để tránh xa ông ta bà ta thầm nghĩ Cô bé tội nghiệp đó không thể biết Xích Tơn sắp dứt đài chảm hại đến thế nào. Chỉ vài giờ nữa thôi, cuộc họp báo của Tổng thống về Tảng Thiên Thạch sẽ khiến ông ta phải đủ bụng. Chưa hết, nếu Gabriel chịu hợp tác, thì ông ta sẽ bị giáng một đòn chí mạng và sẽ phải lê lết trong nhục nhã. Sáng sớm mai, Ten sẽ tung ra bản sai của Gabriel kèm theo cảnh thượng nghị sĩ Xích đang phủ định tiên đồn về chuyện đó. Đòn lúc,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 Tất cả các chương trình đang lên sóng của họ sẽ phải ngưng lại để những chỗ cho bản tin nóng phát đi từ phủ tổng thống. Một cuộc tấn công tổng lực. Hệt một viên tướng đi duyệt quân, Thang sẽ bước đến bên bàn photocopy và cầm lên tay một bản in đã được đặt sẵn trên máy phách, y như viên đạn súng ngắn đã lên nòng. Bà ta đọc và khẽ cười một mình. Theo đúng thông lệ, lời lẽ của bản thông báo này khá nặng đô.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 gật đầu tán thưởng với mấy nhân viên trực ban người nào cũng có vẻ háo hức muốn vào việc ngay châm thuốc bà ta girít một hơi mơ màng với viễn cảnh tươi đẹp trước mắt cuối cùng khen cười rất tươi nào các vị bấm máy bắt đầu thôi trường 52 à Tất cả mọi lập luận logic đều đã biến mất khỏi tâm trí Ray Cô không hề nghĩ đến tảng thiên Thạch bức ảnh lạ lùng vừa nhét vào túi áo tiến sĩ Minh hay vụ đụng độ sinh tử trên thuyền băng mở tối. Lúc này chỉ có một vấn đề thực sự có ý nghĩa, sống sót. Mặt băng nhẫn lì như mặt đường cao tốc đang sượt qua dưới bộ áo liền quần của cô. Không biết vì cơ thể đã đở ra do sợ hãi, Hãy vì được bộ quần áo này che chở, Raychen không cảm thấy đau, cô chẳng cảm thấy gì cả. Ấy thế mà, nhưng người Tắc Lâm bị móc chặt vào Tắc Lâm của Thonland, cô nằm mặt đối mặt với ông trong một tư thế thật kỳ quặc. Đầu đó trên đầu họ, chiếc kinh khí cầu căng đầy gió, y như chiếc dù buộc vào đuôi xe đua công thức 1. Có kỳ ở phía sau họ, bị lôi xình xịch chẳng khác gì cái rơm móc bị hỏng phanh. Những vầng sáng đánh dấu địa điểm mà họ bị tấn công.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 Ray Chen cố gắng người bám vào mặt băng trượt qua đỉnh họ bị ném xuống mặt dốc bên kia may mắn được che bởi lớp đệm giấy bơm giữa hai lớp vải của bộ quần áo và bởi độ thoải của dân dốc cảnh vật xung quanh chốc lát bị thay bằng một mớ hỗn độ những chân, tay và băng tuyết rồi Ray Chen thấy mình đang lao như tên bắn về ụ tuyết giữa theo bản năng cô giang rộng cả hai chân tay để giảm tốc độ trước khi lên đến ụ tuyết thứ hai tốc độ có giảm đi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 và biết rằng tốc độ đang giảm dần. Nhưng cô biết quá muộn mất rồi, bờ mép của sông băng đang lao thẳng về phía họ. Rachel kêu thét lên, và rồi điều đó đã xảy đến. Mép phiến băng rượt qua dưới mạng sườn của họ. Sự kiện cuối cùng cô còn nhớ được là họ đang rơi tự do.